Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta đập Mạnh Mạnh Phạm Chiết một cái. Mạnh Phạm Chiết giật mình quay đầu sang, và đúng lúc đó, hai chữ Phạm Chiết cũng vừa vặn được vang lên. Mạnh Phạm Chiết nói ngay, có. Thầy Tống không dừng lại, mà tiếp tục điểm danh. Mạnh Phạm Chiết ngẩn người một lát, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái thoải mái. Cậu dơ tay lên lau mồ hôi trên chán, hơi ngượng ngùng quay sang hỏi. Có chuyện gì vậy?" Phương Mộc nghĩ dây lát rồi hỏi. "Mấy giờ rồi?" Mạnh Phạm Triết nhìn đồng hồ trả lời, "9 giờ 5 phút." "Ồ, 38 giây." Cậu vội vàng bổ sung thêm một câu. Phương Mộc cười, Mạnh Phạm Triết cũng đỏ bừng mặt như thể bị người khác lật tẩy bí mật. Bữa trưa, Phương Mộc ăn rất no rồi lại thấy buồn ngủ, nhìn đồng hồ chỉ còn chưa đầy một tiếng là đến giờ học buổi chiều. Bèn lên trên sân thượng khu giảng đường hóng gió. Khi đi lên sân thượng, Phương Mộc mới phát hiện ra trên đó đã có một người, là Mạnh Phạm Triết Cậu ta ngồi trên bậc xi măng trên sân thượng, hai chân thả thỏng xuống, ngắm nhìn phía xa xa, hình như đang suy ngẫm điều gì đó. Phương Mộc không muốn để cậu ta nhìn thấy mình, đang định lặng lẽ rời khỏi đó, thì chợt nhìn thấy Mạnh Phạm triết đột nhiên đứng bật dậy. Cậu ta thận trọng đứng trên bậc xi măng, Bậc xi măng đó rộng chưa đến 20cm, mũi giày và gót giày của cậu ta đã vượt ra bên ngoài. Mạnh phạm triết đứng lắc la lắc lư trên bậc xi măng, hai tay rang ra, hít thở sâu, như thể đã hạ quyết tâm cúi đầu xuống dưới. Phương Mộc nín thở, đây là tầng 7, nhìn thẳng xuống dưới sẽ thấy gì chứ? Đầu người to bằng chiếc cúc áo, chiếc xe ô tô to bằng đồ chơi trẻ em. Hay là dường như chuẩn bị trở về với đất mẹ chăng? Không, không thể hét gọi cậu ấy lúc này được nữa, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ bị hoàng sợ, không khéo lại rơi xuống mất. Phương Mộc thận trọng bước lên một bước, đế giày và cát cọ vào nhau, tạo nên thứ âm thanh vang vọng như sống rền. Thân thể mạnh phàm chiết, lắp lư càng lúc càng mạnh, cậu ta đã sắp mất thăng bằng rồi. Ừm. Phương Mộc không kịp suy nghĩ nữa, lao nhanh lên trước, nhắm trúng thắt đứng da của cậu ta, giữ thật chặt, rồi kéo cậu ta trở vào. Mạnh Phạm Chiết kêu lên thất thanh, rồi cùng Phương Mộc thả nhào xuống sân thường. Cậu đang làm cái gì thế? Muốn chết hả? Phương Mộc giận dữ, nhìn khỉu tay bị chảy xước. Xin, xin lỗi. Mạnh Phạm Chiết hoảng hốt ngồi bệt xuống, miệng lầm bầm. Phương Mộc thấy mà cậu ta trắng bạch. Bèn dơ tay kéo cậu đứng dậy. Chân của mạnh phàm chiết nhũng như con chi chi, cậu ta run dày, gắng gượng đứng lên, phùi phùi bụi dính trên người. Thân người lại lắc lư như thể có thể ngã khịu bất cứ lúc nào. Hai người cùng ngồi yên lặng. Phương Mộc hít những hơi thuốc thật sâu. Mạnh Phạm chiết chỉ nhìn chăm chăm vào điêu thuốc càng lúc càng ngắn dần trên tay mình. Chắc cậu nghĩ mình là thằng điên, phải không? Mãi lâu sau mạnh phảm chiết mới lên tiếng trước. Ồ, gì cơ? Mạnh phảm triết ném mạnh một buộc. Chắc cậu cảm thấy mình không bình thường. Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Nếu không, sao cậu không hỏi vừa nãy mình đang làm gì? Ừ, được thôi, vừa nãy cậu đang làm gì? Phương Mộc cảm thấy hơi buồn cười. Mình à? Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là mình muốn thử nghiệm một chút cảm giác sợ hãi thôi. Cậu ta quay sang nhìn Phương Mộc, cố tình nở nụ cười tỏ vẹt thoải mái tươi thái, như thể hy vọng Phương Mộc sẽ thấy mình rất có bản lĩnh. Phương Mộc cười, châm cho mình một điếu thuốc khác mạnh phàm triết nhìn Phương Mộc chờ đợi, dường như chờ Phương Mộc nói những câu đại loại như, thì ra là thế, cậu thật dỗi hơi. Nhưng... Phương Mộc vẫn im lặng. Lúc sau mới chợt ngẩn đầu lên hỏi, Cậu sợ cái gì? Mạnh phàm Triết há miệng kinh ngạc, Nhìn Phương Mộc chừng chừng Ánh mắt đó dường như muốn hỏi, Sao cậu lại biết? Đương nhiên là mình biết, Nếu không lúc điểm danh, Mình đã không đập vai gọi cậu. Một người, Khi anh ta cảm thấy sợ hãi Đối với một sự vật sự việc nào đó, thì sẽ biểu hiện ra sự quan tâm, chú ý và mẫn cảm khác thường đối với sự vật sự việc này. Đúng lúc đó, nếu đột nhiên cắt ngang sự chú ý của anh ta sẽ khiến anh ta tiêu trừ được cảm giác sợ hãi. Đối... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net